Chương 441, chương 441, Chí Tôn khai đạo vạn giới tái sinh. Hư không vô tận, giờ đây chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ, nhưng cũng vô cùng trang nghiêm. Trận chiến cuối cùng, cuộc va chạm của những ý chí tối cao đã kết thúc. Kẻ thù tối cao, hóa thân của một trật tự cổ xưa và tàn nhẫn, đã không còn. Nó không bị hủy diệt hoàn toàn, mà bị Vũ Hoàng dung hợp, bị đồng hóa vào trong bản thể và đạo của hắn, trở thành một phần của tri thức và sức mạnh vô biên. Sự tan biến đó không phải là sự kết thúc, mà là một sự chuyển hóa, một sự thăng hoa của chính Vũ Hoàng. Vũ Hoàng đứng đó, giữa tâm điểm của mọi sự tồn tại, một mình mà như cả vũ trụ. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận từng sợi tơ đạo đang dệt nên vạn giới. Từng hơi thở của sinh linh, từng rung động của thời gian và không gian, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn không còn là một cá thể quan sát, mà là một cá thể đồng hóa, một cá thể kiến tạo. Chí tôn thần Tàng đã hoàn toàn thức tỉnh, không chỉ là một nguồn sức mạnh, mà là chính bản nguyên của hắn, là hạt giống của một đạo thống mới mẻ và vô tận. Ký ức của vô số kỳ nguyên ùa về, không phải là những mảnh vỡ rời rạc, mà là một dòng chảy hoàn chỉnh, từ thuở hồng hoang khai thiên lập địa, cho đến những âm mưu thâm độc của tổ chức cổ. Sưa, hắn hiểu rõ bản thân mình, hiểu rõ nguồn gốc của mọi thứ, và quan trọng nhất, hiểu rõ con đường mình phải đi. Hắn đã đạt đến cảnh giới vĩnh hằng, không còn bị ràng buộc bởi sinh tử, bởi luân hồi, bởi bất kỳ giới hạn nào của đại đạo cũ. Hắn chính là đại đạo mới. Mở mắt ra, ánh nhìn của Vũ Hoàng không còn là ánh nhìn của một người phàm, hay một đại đế. Đó là ánh nhìn của chân lý, của định luật, của một vị thần sáng tạo. Từng tế bào, từng hạt bụi trong cơ thể hắn đều mang theo ý chí của Vĩnh Hằng, mang theo sức mạnh để định hình lại vũ trụ. Hắn đã vượt qua cả khái niệm Chí Tôn trở thành Chí Tôn Vĩnh. Hẳn, cái tên Chí Tôn Vạn Đế không chỉ là danh hiệu của kẻ thống trị, mà là tuyên ngôn của một kỷ nguyên mới, nơi hắn là nguồn gốc của mọi quyền năng. Phía xa, Hàm Đồi Vạn Đế thần triều, những tướng sĩ trung thành, những cường giả đã cùng hắn kẻ vai sát cánh, vẫn còn đó. Họ im lặng, không dám thở mạnh, chỉ biết quỳ rạp trong hư không. cảm nhận áp lực của một sự tồn tại tối cao. Những luồng khí tức hỗn loạn từ trận chiến trước đó đang dần lắng xuống, được Vũ Hoàng dùng ý niệm của mình để làm dịu đi, để chữa lành. Vô số vết rách không gian, những tinh cầu bị hủy diệt, những pháp tắc bị bẻ cong, tất cả đang được hàn gắn một cách chậm rãi, như một vết thương đang lành lại dưới bàn tay của một vị thần. Chủ thượng vạn đế Một giọng nói run rẩy vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Đó là Nguyên lão Thiên Cơ, vị mưu sĩ đã đi theo Vũ Hoàng từ những ngày đầu. Ông ta cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ cảm thấy một áp lực vô hình, một sự uy nghiêm không thể đối kháng. Không chỉ có Nguyên lão Thiên Cơ, mà cả Viêm đế, thôn Thiên Ma hoàng, tinh hà nữ. Đế Tất cả những cường giả đã đạt tới cảnh giới Đế Vương, giờ đây cũng chỉ như những đom đóm nhỏ bé trước mặt mặt trời. Vũ Hoàng khẽ phất tay, một làn sóng năng lượng ôn hòa lan tỏa, nâng đỡ tất cả mọi người. Sự áp bức biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, an toàn, như được bao bọc bởi chính đại đạo. Hắn nhìn xuống, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu và lòng biết ơn sâu sắc. Những người này đã tin tưởng hắn, đã chiến đấu vì hắn, và giờ đây, họ xứng đáng được chứng kiến sự khai sáng của kỳ nguyên mới, đại chiến đã kết thúc. Giọng nói của Vũ Hoàng vang vọng, không quá lớn, nhưng lại xuyên thấu mọi không gian, mọi linh hồn. Kẻ thù tối cao đã bị ta đồng hóa, trở thành một phần của chân lý. Giờ đây, ta chính là Chí Tôn Vĩnh Hằng, người khai sáng đạo thống mới. Lời nói của hắn không phải là tuyên bố, mà là một chân lý được khắc ghi vào vũ trụ. Ngay lập tức, vô số tia sáng từ hư không hội tụ về phía hắn, những tia sáng mang theo bản nguyên của các đại đạo đã bị bóp méo, bị hủy hoại bởi tổ chức cổ xưa. Chúng như những sợi chỉ vàng được vũ hoàng nắm giữ, bắt đầu dệt nên một tấm thảm pháp tắc hoàn toàn mới. Chí tôn chi đạo, đạo của vũ hoàng bắt đầu hiển lộ. Đó không phải là một đạo của sự thống trị đơn thuần, mà là đạo của sự cân bằng, của sự sáng tạo, của sự dung hợp. Hắn không muốn một vũ trụ nơi mọi thứ bị cưỡng ép phải tuân theo ý chí của một kẻ duy nhất, hắn muốn một vũ trụ nơi mọi sinh linh có thể phát triển tiềm năng của mình, nơi các đại đạo có thể cùng tồn tại và thịnh vượng. Với một ý niệm Vô số tinh vân bắt đầu hình thành từ hư. Không, những tinh cầu bị hủy diệt trong chiến tranh bắt đầu tái tạo, không phải là sự phục hồi nguyên trạng, mà là sự tái sinh với một bản chất mới mẻ hơn, phù hợp hơn với chí tôn chi đạo. Các đại giới vốn bị ngăn cách bởi những bức tường không gian và thời gian dày đặc, giờ đây dần được kết nối bởi những dòng chảy năng lượng vô hình nhưng mạnh mẽ. Ta sẽ khai sáng, chí tôn đạo thống, Vũ Hoàng tuyên bố. Đây sẽ là đạo thống của vĩnh hằng, của phồn thịnh, của công bằng. Tất cả sinh linh, từ phàm nhân yếu ớt đến cường giả tối cao, đều có cơ hội để truy cầu chân lý, để đạt tới đỉnh cao của bản thân. Hắn vung tay, một luồng ánh sáng chói lòa bay đi, chiếu rọi khắp vạn giới. Đó là Chí Tôn Pháp Chỉ, một đạo luật nền tảng, một chỉ dẫn cho kỷ nguyên mới. Pháp chỉ này không phải là một bộ luật cứng nhắc, mà là một tập hợp các nguyên tắc, các chân lý vũ trụ, khuyến khích sự phát triển, sự học hỏi và sự hài hòa. Vạn đế thần triều, dưới sự dẫn dắt của hắn, sẽ không còn là một đế quốc chinh phạt, mà là một đạo đình, một tổ chức quản lý và bảo vệ đạo thông mới. Các đế vương cũ, giờ đây mang danh hiệu đạo hộ giả, sẽ có nhiệm vụ duy trì trật tự, truyền bá chân lý và bảo vệ sự bình yên của vạn giới. Những kẻ đã từng là địch thủ của hắn, nếu vẫn còn tồn tại và chấp nhận quy phục đạo thống mới, cũng sẽ được ban cho cơ hội để chuộc lỗi và cống hiến. Nguyên lão Thiên Cơ, với ánh mắt kính ngưỡng tột độ, cảm nhận được sự thay đổi trong bản nguyên của vũ trụ. Đại đạo trở nên rõ ràng hơn, dễ tiếp cận hơn đối với những người có tài năng. Những nút thắt trong tu luyện mà trước đây không thể phá vỡ, giờ đây dường như đã được nới lỏng. Một kỷ nguyên mới của tu luyện, của khám phá đang mở ra. Chí tôn vạn đế vạn tuế, chí tôn đạo thống muôn đời bất diệt. Những tiếng hô vang dội từ vạn đế thần triều, không còn là sự thần phục vì sợ hãi, mà là sự kính trọng từ tận sâu thẳm tâm hồn, họ đã chứng kiến sự ra đời của một vị thần, một vị chí tôn thực sự, người không chỉ chiến thắng kẻ thù mà còn ban tặng cho vạn giới một tương lai tươi sáng. Vũ Hoàng khẽ mỉm cười, nụ cười của hắn không còn là nụ cười của một thiếu niên bồng bột hay một chiến tướng khát máu. Đó là nụ cười của một người đã gánh vác trách nhiệm của vạn giới. của một đạo chủ đã khai sáng con đường. Hắn đã hoàn thành lời thề của mình, vượt qua mọi giới hạn, trở thành sự tồn tại tối cao. Nhưng hắn biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Khai sáng đạo thống không chỉ là một hành động nhất thời, mà là một quá trình liên tục. Vũ trụ bao la này vẫn còn vô số bí ẩn, vô số tiềm năng chưa được khai phá. Nhiệm vụ của hắn, với tư cách là Chí Tôn Vĩnh Hằng, là dẫn dắt vạn giới khám phá những bí ẩn đó, để chúng không ngừng tiến hóa, không ngừng vươn lên. Bàn tay Vũ Hoàng vươn ra, xuyên qua vô tận không gian. Một luồng lực lượng vô hình kéo những tinh hệ xa xôi lại gần, kết nối chúng thành một mạng lưới rộng lớn. Những hạt giống của sự sống, của tri thức được hắn gieo rắc vào những vùng đất hoang vu nhất. Hắn không chỉ là người thống trị mà là người kiến tạo, người gieo mầm cho tương lai. Đạo của hắn là đạo của sáng tạo và hài hòa. Hắn sẽ không xóa bỏ những đại đạo đã tồn tại, mà sẽ dung hợp chúng, tinh chỉnh chúng để chúng phục vụ cho mục đích chung là sự phát triển của vạn vật. Cái tên Chí Tôn Vạn Đế, giờ đây không chỉ là một danh hiệu, mà là một biểu tượng của sự vĩnh hằng, của một kỷ nguyên mới. Nơi mỗi sinh linh đều là một phần của đạo thống vĩ đại đó, cùng nhau định hình nên một vũ trụ phồn vinh và bất diệt. Vũ Hoàng đứng đó, giữa vô tận hư không, một mình mà như cả vũ trụ. Hắn đã vượt qua mọi giới hạn, trở thành một sự tồn tại tối cao, vĩnh hằng bất diệt. Cái tên Chí Tôn Vạn Đế, giờ đây đã khắc sâu vào mọi tầng không gian và thời gian, như một huyền thoại bất diệt. như một chân lý tuyệt đối và hành trình khai sáng đạo thống của hắn chỉ mới thật sự bắt đầu.